Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện Mà bẻ Lái Mình là ma truyện các bạn cũng có thể gọi mình là ma Chu Hôm nay là video đầu xuân bính ngọ của mình à, Mình xin gửi đến tất cả các cô chú bác, các anh chị em Lời chúc sức khỏe, an nhiên và vạn sự như ý nha Hy vọng rằng chúng ta sẽ còn yêu mến nhau Thêm nhiều nhiều cái đầu xuân nữa hả các bạn? Cảm ơn mọi người trong thời gian qua vẫn luôn ở bên cạnh mình Vẫn luôn ủng hộ mình à, Dù là có những lúc mình... Không ra video đều cho các bạn xem được Cái tình cảm này xin được khắc cốt ghi tâm Tiếp tục series kỳ án Thì hôm nay mình sẽ kể hai kỳ án xảy ra ở Trung Quốc Đầu video thì mình sẽ nói về một sự kiện Cũng khá là nổi Mới xảy ra hồi mùng hai Tết đó các bạn Liên quan tới lễ rước ma tổ Chúng ta nói sơ về ma tổ một chút ha Ma ở đây không phải là nghĩa ma quỷ đâu các bạn Ma đây có nghĩa là mẹ Cho nên ma tổ còn được gọi là mẫu tổ Ngoài ra còn những cái tên gọi khác như là bà thiên hậu, thiên hậu thánh mẫu, thiên hậu nguyên quân Bà được xem là một vị thần bảo trợ cho ngư phủ, cho người đi biển Được tôn kính đặc biệt trong cả Phật giáo lẫn đạo giáo Tương truyền rằng bà ma tổ sinh ra ở đảo Mi Châu, Phúc Kiến Trong một gia đình họ Lâm vào năm 1044 Tức là vào đời vua Tống Nhân Tông Người ta thường là ở trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày là ra đời Còn bà Ma Tổ thì ở trong bụng mẹ tới 14 tháng lận Con nít mà mới ra đời thì phải khóc que que đúng không? Nhưng mà bà Ma Tổ thì không khóc Mà trong văn hóa Á Đông cổ đại Con nít ra đời mà không có khóc Tức là có điềm đó Còn cái điểm đó là phúc hay họa thì chưa có biết Do bà không có khóc lúc mới sinh ra Cho nên cha mẹ mới đặt tên là Lâm Mặt Còn gọi là Lâm Mặt Nương Chữ Mặt ở đây có nghĩa là im lặng các bạn Người ta nói là từ lúc nhỏ là bà đã khác hẳn mấy cái đứa trẻ trên đảo My Châu Những cái đứa khác thì nô đùa, chơi hết trò này lại bày trò kia Còn bà Lâm Mặt Nương thì không có thích như vậy Bà chỉ thích leo lên mấy cái mỏm đá Rồi nhìn ra biển thôi Giống như là đang lắng nghe một cái âm thanh gì đó Tương truyền là năm bà 8 tuổi Thì có một đạo sĩ đi ngang qua cái làng chài Nán lại vài hôm Rồi chỉ dạy và tặng cho bà Một cái bộ gọi là bộ nguyên vị bí quyết Từ đó bà cứ thế mà tu luyện đắc đạo Bà còn đọc được thiên văn Đo gió, cảm khí Những cái kỹ năng mà Những người lớn cũng không biết nữa Những cái dự đoán của bà về biển rất là chính xác Cho nên mỗi lần mà ngư dân ra biển ấy, Đều hỏi bà trước khi ra khơi gấp Có một lần cha của bà cùng với hai anh trai của bà Dông thuyền chở muối đi bán ở tỉnh Giang Tây Trước khi đi thì bà có dặn là Nhớ là về vào ngày đó Nhưng mà do có một số cái trục trặc buôn bán một chút Cho nên cha và hai anh trai của bà lên thuyền về trễ một ngày Giữa cái hành trình thì lại gặp bão lớn Lúc mà bà đang ngồi dệt dãi bên cạnh mẹ Linh tính có cái chuyện không hay Cho nên bà đã xuất thần đi cứu cha và anh Người ta mà nhìn vào thì tưởng bà đang ngủ gật không à Khi mà đến được cái nơi đó Giữa cái dòng nước chảy xiết Thì hai tay bà chụp được hai anh trai rồi Rồi bà dùng cái miệng Cắn vô cái áo của cha Để mà giữ lại một lúc ba người Thì đang ngay cái lúc nguy cấp đó Thì mẹ bà tưởng bà ngủ gật Cho nên mới lay bà dậy Làm cho bà bị giật mình Dạ một tiếng, thế là cái miệng mở ra Và cha của bà bị cuốn trôi đi mất Chỉ cứu được hai người anh trai thôi Từ đó về sau người ta nói là bà không cười nữa Tuy nhiên thì từ khi biết được cái năng lực đó Thì bà thường xuất thần đi cứu người bị nạn ngoài biển Dân làng chài đi biển mà bị đấm tàu hay giông bão Là họ quỳ xuống vái lạy gọi tên bà để bà đến cứu Sau khi bà mất thì được dân làng nhớ ơn, suy tôn là thông hiền linh nữ và lập đền thờ. Triều đình nhà Tống lúc đó đã sắc phong cho bà là thần nữ, Nam Hải thần nữ. Đến đời Khang Hy thì phong là Thiên Hậu. Cái việc thờ phụng xuất phát là từ Phúc Kiến. Sau thì cái sự linh ứng của bà Thiên Hậu được lan truyền sang các khu vực duyên hải lân cận như là Chiết Giang, Quảng Đông, Đài Loan. Từ đó đi đến các khu vực gian biển của Trung Quốc Đại Lục. Rồi trong khoảng thời gian từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 20 thì cái sự thờ phụng nó lại tiếp tục lan truyền đến các nước châu Á khác. Trong đó có Việt Nam các bạn. Bây giờ tới cái chuyện mới xảy ra hồi mùng 2 Tết luôn các bạn. Ở một cái thôn gọi là thôn Thập Thạch, đảo Đông Hải, thành phố Trạm Giang. Cũng như những cái làng giang biển và khu vực Duyên Hải thì hàng năm tới Tết là người ta hay tổ chức cái lễ rước bà Ma Tổ hay còn gọi là tuần du Ma Tổ. Cái nghi thức này, ngoài những cái người khiên kiệu, những cái người đẩy kiệu thì phải có một người đứng ở đằng sau cái kiệu gọi là cơ đồng. Cơ đồng giống như một người trung gian giữa người dân và thần linh đó các bạn. Cái người được chọn làm cơ đồng thì ngoài một số cái đặc điểm phù hợp với cái nghi lễ thì còn phải gieo quẻ xin keo để xác nhận là thần linh có chọn cái người này hay không. Nếu mà gieo ra một âm một dương, tức là một sắp một ngửa thì tức là bà Ma Tổ đã chọn. Có một cái cô bé được bà Ma Tổ này chọn mấy năm liên tiếp như là 6 năm. Năm nay cổ cũng được chọn rồi. Nhưng mà đến phút chót thì có một cái gia đình là cái gia đình tài trợ nhiều nhất cho cái làng này, cho cái buổi lễ này lại đổi người, thay thế cô bé bằng một bé trai là con ở trong nhà của họ. Và trong cái quá trình này thì nó đã xảy ra một số hiện tượng kỳ lạ. Kiệu thì khó di chuyển Đẩy đi nó nặng hơn bình thường Có đoạn gần như là không di chuyển được Gieo quẻ xin keo Thì tám lần là không thuận Mà nguyên tắc chỉ được xin có 9 lần thôi Còn có một lần Mấy vị bô lão không dám gieo luôn Đoàn rước phải dừng lại Không khí rất là căng thẳng Cãi nhau chí chóe, cứu lộn được Thấy không có ổn Cho nên ban tổ chức đã cử người đến Cái nhà cô bé này Để nhờ cô bé lên kiệu Cho cái buổi lễ nó được tiếp tục Ban đầu thì cô bé tuổi thân Không có chịu, cô khóc quá trời Gia đình cô bé cũng không chịu Nhưng mà sau một hồi vừa năng nỉ Vừa như ép á, Thì cô bé cũng chịu lên kiệu để cái nghi thức được tiếp tục Và quả thật Lúc mà cô bé này lên kiệu Lên một cái thôi Là mấy cái bánh xe của cái kiệu Nó y như bôi dầu vô vậy đó Đẩy bon bon luôn các bạn Khi đó thì cô bé thực hiện các nghi lễ Với các động tác quạ phù Tá sát, dựa sát Nhìn hết sức là thanh tao thoát tục Lần gieo khỏe sinh keo thứ 9 Cũng là lần cuối cùng Nó ra một sắp một ngửa Tức là thuận rồi đó Cả làng mừng rỡ luôn Và cái buổi lễ rước bà Ma Tổ Vào mùng 2 Tết cuối cùng cũng được hoàn thành tốt đẹp Còn sau đó cái làng này Hay cái gia đình giàu có kia Có được tiếp tục phù hộ Bởi bà Ma Tổ hay không thì không biết được Nhưng mà trước mắt thì riêng cái cô bé này từ ở một cái thôn nhỏ thôi mà giờ gần như nổi tiếng khắp Trung Quốc luôn, lan sang mấy nước Đông Á luôn các bạn. Tài khoản mạng xã hội của cổ là tăng follow chóng mặt luôn. Ok, nói một chút về cái sự kiện rước ma tổ hồi mùng hai Tết vừa rồi một chút như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của kỳ án thứ nhất có tiêu đề là pháp y đen. Nếu đi lần đầu tiên các bạn đến với kênh Truyện Mà Bẻ Lái thì cũng đừng quên bấm nút like và đăng ký để theo dõi ủng hộ kênh nhé. Có điều kiện hơn thì ủng hộ các sản phẩm trên gian hàng mà Chùa Tập Quái và Cà Phê An Nhiên Sài Gòn nữa nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta bắt đầu nào. Cái vụ án này xảy ra vào năm 2000 với một cô gái tên là Liên Lệ Lệ sống tại thành phố An Sơn. Một thành phố cấp địa khu của tỉnh Liêu Ninh Liên lệ lệ sinh năm 1978 Tức là vào năm đó lệ lệ 22 tuổi Nếu mà so với các bạn đồng trang lứa thì lệ lệ có vẻ nổi bật hơn một chút Cô có chiều cao tới 1m7 và sở hữu một dung mạo xinh đẹp rất là tự nhiên Theo đặc trưng của con gái vùng Đông Bắc Trung Quốc các bạn Nước da trắng trẻo, sóng mũi cao, mắt to Từ hồi đi học là biết bao nhiêu nam sinh ở trong trường là rung động trước cái nhan sắc này. Liên lệ lệ thì sinh ra trong một gia đình trung lưu. Cha mẹ cô là công chức nhà nước, từng làm việc tại một xã của thành phố. Trên cô thì còn một người anh trai nữa đang chuẩn bị lấy vợ. Dù là sở hữu một cái nhan sắc như vậy, hoàn cảnh gia đình cũng khá, nhưng mà lệ lệ không hề có cái tính chảnh chọe hay gì hết. Ngược lại rất là hòa đồng, nên cô có khá là nhiều bạn vào năm 18 tuổi, thì sau khi tốt nghiệp, cô được nhận vào làm việc tại Trung tâm Phát triển Bất Động Sản thuộc Quỹ ban Khoa học và Công nghệ thành phố An Sơn. Trong 4 năm làm việc ở đây, Liên Lệ Lệ được đánh giá là một nhân viên có trách nhiệm, siêng năng và có tinh thần cầu tiến học hỏi, hoàn thành tốt các công việc được giao. Nói chung thì đối với cha mẹ của Lệ Lệ lúc này, thì bây giờ chỉ cần cô kết hôn, sinh con đẻ cái nữa là coi như gia đình viên mãn. Tuy nhiên thì chưa có lần nào Lệ Lệ ra mắt bạn trai với gia đình hết. Cha mẹ của Lệ Lệ thì cũng hối hối vậy thôi. Chứ quan điểm của họ thì con gái của họ vừa ngoan ngoãn, lại xinh xắn. Cho nên là không có sợ ế. Quan trọng là có lấy được người tử tế hay không mới là cái vấn đề. Chứ sớm muộn gì thì Lệ Lệ cũng lập gia đình được thôi. Không có gì phải lo lắng. Tuy nhiên thì... Cái viễn cảnh hạnh phúc mà cha mẹ Lệ Lệ nghĩ là sẽ đến với cô... Đã mãi mãi không bao giờ có được nữa Tất cả dừng lại Chỉ còn là nỗi đau thương mất mát tột độ Bắt đầu vào cái ngày định mệnh 29 tháng 6 năm 2000 Vào buổi tối hôm đó Một người bạn gái Rất là thân của Lệ Lệ Cô này tên là Trần Nhạn Đã mời Lệ Lệ đi ăn sinh nhật Tại một cái quán bar ở quận Thiết Đông Đến khoảng 12 giờ đêm Thì Liên Lệ Lệ dẫn chưa về nhà. Tuy nhiên thì Lệ Lệ lớn rồi mà, trưởng thành rồi. Lại là đi sinh nhật của bạn thân, cho nên gia đình cũng không có bận tâm lắm về cái việc mà đi sớm, đi trễ. Khi mà đồng hồ điểm 12 giờ đêm, thì có một cuộc gọi của cảnh sát đã báo cho gia đình một hung tin kinh hoàng. Con gái họ, Liên Lệ Lệ, đã chết. Khi mà cha mẹ của cô đến nơi thì xác của cô đã được cơ quan điều tra mang về cơ quan pháp y rồi và họ đang tiến hành điều tra hiện trường. Đó là căn hộ 1303, một căn hộ dành cho khách thuê dài hạn thuộc khách sạn Thiết Đông, thành phố An Sơn. Được biết, người thuê cái căn hộ này là một thanh niên 21 tuổi, tức là nhỏ hơn lệ lệ 1 tuổi, tên là Thượng Nhị Kỳ. Anh ta là cảnh sát giao thông thuộc đội giao thông thành phố An Sơn. Cha của anh ta là một lãnh đạo cấp cao của tỉnh Liêu Ninh, còn mẹ là giám đốc bệnh viện lớn nhất của thành phố An Sơn này. Tại sao liên lệ lệ đáng lý đi sinh nhật của cô bạn thân Trần Nhạn cuối cùng lại chết trong căn hộ của Thượng Nhị Kỳ? Theo lời khai của Trần Nhạn thì tiệc sinh nhật của cô tổ chức tại một quán bar ở quận Thiết Đông Vào lúc khoảng 8 giờ tối thì trong lúc mọi người đang thưởng thức bia hòa cùng những cái tiếng nhạc sôi động thì Lệ Lệ nói là phải qua nhà thượng nhị kỳ một chút ảnh mới gọi lát nữa sẽ quay lại sau Tuy nhiên thì một tiếng sau Lệ Lệ cũng chưa quay lại tiệc Trần Nhạn gọi điện cho Lệ Lệ hỏi đang ở đâu thì Lệ Lệ nói là đang ở căn hộ 1303 Thiết Đông nói là lát nữa xong việc sẽ quay lại ngay Trần Nhạn cướp máy và tiếp tục vui cùng bạn bè. Ai cũng hỏi sao sinh nhật bạn thân mà Lệ Lệ lại đi đâu vậy? Thêm nửa tiếng, Trần Nhạn lại gọi. Lúc này thì Lệ Lệ trả lời trong điện thoại với cái giọng nó hơi lấp bắp rồi. Nói là cảm giác hơi mệt chút xíu, lát nữa sẽ quay lại liền. Vậy mà, đến gần 10 giờ, Lệ Lệ vẫn chưa quay lại. Trần Nhạn lại tiếp tục gọi điện. Nhưng lần này, máy của Lệ Lệ không có ai bốc nữa hết. Không liên hệ được với Lệ Lệ. Linh tính là có chuyện gì đó không hay rồi. Trần Nhạc cùng với vài người bạn đã bắt xe chạy đến căn hộ của Thượng Nhị Kỳ theo cái địa chỉ mà lúc nãy Lệ Lệ đã nói. Sau nhiều tiếng gõ cửa thì cuối cùng Thượng Nhị Kỳ cũng mở cửa. Gương mặt của anh ta lúc đó trắng bệch cơ mặt y như bị tê liệt vậy đó. Khi Trần nhàn hỏi Lệ Lệ đâu, Thì Thượng Nhị Kỳ không có trả lời Chỉ tay vào trong phòng ngủ Trần Nhạn và nhóm bạn mới vội vã Chạy vào trong Thì trước mắt họ là một cảnh tượng Làm cho cả nhóm như đứng hình luôn Lại lệ nằm yên bất động Quần áo xộc xệch, Giống như là vừa được người ta mặc vào một cách vội vậy. Cô gái xinh xắn ngày nào bây giờ là một khuôn mặt tím tái Môi và móng tay đen sạm Một mắt nhắm, một mắt khép hờ Nhìn thấy con người đỏ ngầu Rất là đáng sợ Người thì thấy cảnh đó là xỉu luôn Có người thì cố gắng mà lay lay thử nhưng mà Lúc đó chỉ còn là cái xác rồi Bất động Người bình tĩnh nhất thì đã lấy điện thoại ra Gọi cảnh sát và cứu thương Khi mà lực lượng chức năng đến nơi Các nhân viên y tế cũng đã Kiểm tra tình trạng của lệ lệ Nhưng mà họ không thể làm gì khác được nữa Lệ Lệ đã chết rồi Thời gian tử vong là trước 10 giờ đêm hôm đó Ngoài ra còn nhận định trước khi chết Lệ Lệ đã trải qua quan hệ tình dục Tinh dịch còn lưu lại trong cơ thể Một phần dính vào chiếc quần lót mặt dội Hiện trường ban đầu không có dấu hiệu dằn co gì lớn Chỉ thấy có một mẫu giấy ở trong thùng rác còn vương lại Trên đó thấy còn vương một ít bột trắng Sau này, xác định được nó là dược chất an thần. Ở trên bàn còn có một cái ly nước và một chai nước ngọt uống dở. Vào một giờ sáng thì cha mẹ và anh trai đến nhìn mặt Lệ Lệ lần cuối cùng tại nhà xác. Cô con gái yêu quý của họ giờ chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt với một cái gương mặt tím tái. Mẹ của Lệ Lệ ngất xỉu ngay tại chỗ. Với hoàn cảnh hiện tại, không khó để dự đoán sơ bộ Đây là một vụ án hình sự, chuốt thuốc, cưỡng bức và sát nhân Và nghi phạm lớn nhất không ai khác chính là Thượng Nhị Kỳ Cảnh sát giao thông 21 tuổi, người thuê cái căn hộ đó Điều kỳ lạ là Thượng Nhị Kỳ khi mà bị tạm giữ ở đồn cảnh sát Anh ta cứ như người mất hồn, không nói một lời nào Chỉ yêu cầu được gặp cha của mình Sau khi cha của Thượng Nhị Kỳ đến Cùng với một người bạn là luật sư Thì Thượng Nhị Kỳ mới bắt đầu cho lời khai Thượng Nhị Kỳ khai là Anh ta và Liên Lệ Lệ yêu nhau được hơn 6 tháng rồi Nhưng mà chưa có cho gia đình biết Khi mà Liên Lệ Lệ đi sinh nhật bạn Thì Thượng Nhị Kỳ gọi điện nói là Nhớ Lệ Lệ Sau đó Lệ Lệ đáp lại là Nếu mà nhớ thì Để em qua gặp anh chút xíu Rồi em quay lại tiệc sinh nhật cũng được Sau đó thì Lệ Lệ bắt xe đến căn hộ Thuê dài hạn của Thượng Nhị Kỳ Cái căn hộ 1303 Hai người nói chuyện tâm sự với nhau một lát Rồi quan hệ với nhau Đột nhiên sau đó thì Lệ Lệ nói là Thấy nhức đầu chóng mặt Thượng Nhị Kỳ nói là Để anh đưa em đến bệnh viện khám Thì Lệ Lệ nói là không có cần Cô có mang theo thuốc an thần Uống vào một lát nữa sẽ đỡ thôi. Tuy nhiên Lệ Lệ nói là không thể uống thuốc nguyên một viên được tại vì cô hay bị mắc cổ. Cho nên đã nhờ Thượng Nhị Kỳ nghiền nó thành dạng bột cho dễ uống. Lệ Lệ uống thuốc xong thì ngủ tiếp đi. Thượng Nhị Kỳ sau một hồi thấy Lệ Lệ đã ngủ say rồi thì ra ban công hút thuốc uống trà. Một lát sau quay trở lại phòng thì phát hiện Lệ Lệ có gì đó không ổn, mặt bắt đầu tím tái cho nên anh ta mặc dội quần áo cho Lệ Lệ định là sẽ đưa đi bệnh viện. Thì lúc đó, nhóm Trần nhạn và những người bạn đã đến. Thượng Nhị Kỳ tuy là cảnh sát, nhưng còn rất là trẻ. 18 tuổi đi nghỉ vụ, đến 20 thì vào biên chế chính thức của ngành cảnh sát, vào đội giao thông. Anh ta chưa bao giờ chứng kiến những cái cảnh tượng như thế này. Đã vậy, cái người bị như vậy lại còn là người anh ta yêu nữa, cho nên rất là hoảng sợ luống cuống mất hột Không biết phải làm gì sau đó Ngoài là cái chuyện là chuẩn bị đưa Lệ Lệ đi bệnh viện thôi Tuy nhiên thì khi nhóm Trần Nhạn đến Họ đã gọi cứu thương và cảnh sát giùm cho anh Anh cũng không biết tại sao Lệ Lệ Lại chết một cách đột ngột như vậy nữa Lời khai của Thượng Nhĩ Kỳ là như vậy Tuy nhiên Những cái lời nói này Thì ngay lúc đó không thể nào xác định được Nó có phải là sự thật 100% hay không Nhưng không thể phủ nhận là Nó khá phù hợp với hiện trường Và sự phù hợp này dường như nghiêng về việc thượng nhị kỳ không có tội. Thứ nhất, thuốc an thần là do lệ lệ mang đến nhờ thượng nhị kỳ nghiền ra cho dễ uống. Vậy thì anh ta không phải là người cố tình chuốc thuốc. Thứ hai, giữa hai người, một nam một nữ là mối quan hệ yêu đương thì cái chuyện mà có quan hệ thể xác với nhau là cái chuyện hoàn toàn đồng thuận. Nó không phải là cưỡng bức. Chỉ còn cái thứ ba Cũng là cái quan trọng nhất Để xác định bản chất của cái vụ việc này Đó chính là nguyên nhân tử vong Vì sao lệ lệ lại, lại chết Chỉ cần biết được nguyên nhân tử vong Thì vụ án này sẽ được giải mã Như vậy trong hoàn cảnh này Kết luận của pháp y Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi Sẽ là chìa khóa để phá giải Tuy nhiên thì sau 48 tiếng câu lưu Kết quả pháp y vẫn chưa có cho nên Thượng Nhị Kỳ được tạm thời tại ngoại, nhưng bị cấm rời khỏi nơi cư trú cho đến khi vụ án được làm sáng tỏ. Những người mà đau khổ nhất và nóng lòng với cái kết quả pháp y nhất lúc này, không ai khác chính là gia đình của nạn nhân Liên Lệ Lệ. Cha mẹ của Lệ Lệ đã liên tục hỏi thăm về kết quả pháp y cũng như tiến trình điều tra vụ án. Tuy nhiên thì sau mấy ngày vẫn không có kết quả. Phía phòng pháp y của quận Thiết Đông cho biết là Sở dĩ nó lâu có kết quả như vậy là vì cơ sở vật chất của quận không có đủ. Trình độ chuyên môn của các bác sĩ pháp y ở đây cũng không đủ đối với một cái cuộc khám nghiệm toàn diện lớn như vậy. Vì vậy, một số mẫu vật ở trên cơ thể của Lệ Lệ đã được họ gửi đến bệnh viện lớn nhất của thành phố An Sơn để kiểm tra rồi. Kết quả sẽ có trong nay mai thôi. Họ nói là gia đình cứ về đợi tin đi, có là họ báo liền. Lại thêm vài ngày nữa, đến ngày 17 thì kết quả khám nghiệm pháp y Đã có. Ở trong đó ghi nguyên nhân tử vong của liên lệ lệ là Chết vì viêm tụy, xuất huyết cấp tính, dẫn đến suy hô hấp và tử vong. Viêm tụy cấp là gì? Nó là một bệnh lý về đường tiêu hóa và nó có cái diễn biến khá là phức tạp. Nó khởi phát một cách đột ngột và đúng là hoàn toàn có thể gây tử vong do những cái biến chứng không được cấp cứu kịp thời. Thường mà nói về các vấn đề xảy ra về đường tiêu hóa, ta sẽ nghĩ đến các cơ quan như là dạ dày, ổ tử, ruột non ruột dài này nọ. Tuy nhiên, có một cái cơ quan mà ít người nghĩ đến khi mà có các triệu chứng bất thường ở đường tiêu hóa là tụy. Ấy. Nếu mà ở một cái cơ thể bình thường, người bình thường, thì tuyến tụy sẽ giải phóng các loại enzyme vào ruột non để tiêu hóa thức ăn. Tuy nhiên thì, Vì lý do nào đó, ví dụ như là uống bia, uống rượu quá nhiều làm rối loạn men tụy hay là cái ống tụy nó bị tắt do sỏi hay một cái gì giật gì đó nó sẽ dẫn tới cái sự hoạt động bất thường của các men tụy và nó phá hủy các mô dẫn đến tình trạng diêm tụy cấp. Dù là phía pháp y và cơ quan điều tra đã giải thích với gia đình lệ lệ như vậy nhưng dường như gia đình của lệ lệ không tin nổi cái chuyện này bởi vì kết luận như vậy thì con gái của họ được coi là chết một cách tự nhiên do bệnh tật chứ không phải là bị người ta sát hại dù cảnh sát cũng đưa ra những lập luận cho rằng Thượng Nhĩ Kỳ không phải là kẻ sát nhân nhưng phía gia đình lệ lệ từ đầu đã có những suy nghĩ đã có những nghi ngờ rồi Đối với cái lập luận mà Lệ Lệ tự mang thuốc an thần và nhờ Thượng Nhị Kỳ nghiền ra giúp thì gia đình Lệ Lệ không có đồng ý Con gái của họ là một cô gái khỏe mạnh chưa bao giờ bị đau đầu nhức đầu mà phải dùng tới tận mấy viên thuốc an thần một lúc như vậy Và chính vì nó không phải là bệnh kinh niên gì cho nên Lệ Lệ không cần phải mang kè kè cái thuốc an thần theo bên mình Hơn nữa, trong gia đình ai cũng đều biết Lệ Lệ uống thuốc viên một cách Bình thường, không có cần phải nghiền ra để uống Họ cho rằng thượng nhị kỳ chính là kẻ đã cố tình chuốt thuốc mê con gái của họ Đối với cái lập luận này thì gọi là 5 năm các bạn Không có cách nào để chứng minh là bên nào nói đúng 100% Còn đối với lập luận thứ hai cho rằng thượng nhị kỳ và nạn nhân là mối quan hệ yêu đương quan hệ đó là sự đồng thuận chứ không phải cưỡng bức, thì gia đình lệ lệ cũng không chấp nhận. Họ nói rằng, chưa từng nghe con gái nhắc tới bạn trai, nên họ không tin nổi cái chuyện thượng nhị kỳ và liên lệ lệ yêu nhau. Người mẹ nói rằng, chuyện gì lệ lệ cũng không bao giờ giấu bà. Lúc nào cũng nói chuyện, hai mẹ con tâm sự rất là thường xuyên. Không lý nào mà liên lệ lệ có bạn trai mà lại không nói cho bà biết. Gia đình của lệ lệ cho rằng, Thượng Nhị Kỳ đã rắp tâm chuốt thuốc để mà cưỡng bức Lệ Lệ Đối với lập luận này Thì về phía gia đình Lệ Lệ Có phần hơi yếu thế một chút Bởi vì cái chuyện mà Trai gái trẻ tuổi yêu nhau Mà chưa thông báo với gia đình Là cái chuyện bình thường Hơn nữa Một người bạn thân của Thượng Nhị Kỳ Cũng làm chứng rằng Thượng Nhị Kỳ và Lệ Lệ đã yêu nhau Cũng khoảng hơn 6 tháng Chuyện đó là thật Họ đã từng đi chơi cùng nhau rất là nhiều. Và nếu nghĩ cái người bạn thân đó do là bạn thân của Thượng Nhị Kỳ cho nên cố tình nói dối để tạo cái điều kiện có lợi cho Thượng Nhị Kỳ thì một người khác nữa là Trần Nhạn. Trần Nhạn lại là bạn thân của Lệ Lệ. Trần Nhạn cũng cho biết là Lệ Lệ và Thượng Nhị Kỳ quả thật đã yêu nhau một thời gian nhưng mà Lệ Lệ chưa nói với gia đình. Rốt cuộc, chỉ còn vấn đề thứ ba là nguyên nhân tử vong thì cũng đã kết luận là lệ lệ chết do Diêm thủy cấp tính dẫn tới suy hô hấp ngừng thở. Tức là một cái chết tự nhiên thì đâu phải là án mạng. Đâu còn điều gì để làm căn cứ cho rằng Thượng Nhị Kỳ là nghi phạm. Vì vậy mà lệnh quản thúc tại gia đối với Thượng Nhị Kỳ được dỡ bỏ sau đó. Không có cam lòng Với đầy dẫy những cái sự nghi ngờ, gia đình của Lệ Lệ đã mang những tài liệu liên quan đến tham khảo các bác sĩ nổi tiếng, thậm chí là những giáo sư đầu ngành. Họ đã được giải thích rằng, đúng là diêm tụy cấp có thể dẫn tới suy hô hấp và tử vong. Tuy nhiên, bệnh nhân thường sẽ có những cái dấu hiệu cảnh báo rất rõ ràng trước khi tử vong, thường sẽ là những cơn đau dữ dội hơn chín mươi lăm phần trăm bệnh nhân diêm tụy cấp bị đau bụng và nôn mửa và hơn bảy mươi lăm phần trăm còn có thêm hiện tượng co giật nữa ở thời điểm đó những cơn đau quằn quại sẽ làm cho cơ thể có những phản ứng rất là dữ dội chứ không thể nào mà ngừng thở rồi ra đi một cách nhẹ nhàng như vậy được dựa trên những cái hình ảnh giải phẫu các bác sĩ thấy tuyến tụy của lệ lệ Có một ít máu chảy, nhưng không thấy sự thâm nhiễm của tế bào diêm. Mặc dù diêm tụy cấp có thể gây chảy máu, nhưng chỉ chảy máu thôi thì chưa chắc đó là diêm tụy cấp. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chảy máu tụy lắm. Trong đó có nguyên nhân là ngạt thở cơ học. Nữa. Tức là bị tác động vào cổ, hay là do bịch miệng, bịch mũi dẫn tới ngạt thở cũng có thể đưa đến tình trạng chảy máu tụy. Những cái lời giải thích từ các chuyên gia y tế đã chứng minh rằng sự nghi ngờ của gia đình Lệ Lệ là hoàn toàn có cơ sở. Hơn nữa, họ còn phát hiện ra một điều. Khi mà xã pháp y ở quận không có đủ điều kiện thực hiện giải phẫu lớn, thì họ đã gửi mẫu vật, gửi thi thể của Lệ Lệ đến một bệnh viện lớn của thành phố An Sơn. Và cái bệnh viện đó chính là bệnh viện công nhân Tây An Sơn, nơi mà mẹ của Thượng Nghị Kỳ là giám đốc bệnh viện. Và người ký tên trên bản kết quả khám nghiệm là một bác sĩ của bệnh viện, chứ không phải là một người có chuyên ngành pháp y. Với những cái yếu tố trên, thì hỏi sao mà gia đình Lệ Lệ không nghi ngờ là có một cái sự thông đồng bao che cố tình làm lệch kết quả khám nghiệm cho được Trước sự phản kháng mạnh mẽ của gia đình nạn nhân thì phía cảnh sát đã cử hai bác sĩ pháp y thành phố đến để khám nghiệm lần thứ 2 vào ngày 29 tháng 8 Tuy nhiên, điều khiến cho gia đình lệ lệ vô cùng ngạc nhiên là kết quả khám nghiệm lại cho thấy nguyên nhân tử vong là phù hợp với bệnh diêm tụy cấp Nói cách khác kết luận này giống kết luận lần thứ nhất vẫn là một cái chết tự nhiên, chứ không phải là bị sát hại. Một lần nữa, gia đình lệ lệ choáng dáng trước cái kết luận này. Phía cảnh sát cũng khuyên gia đình là kết quả như vậy là đã quá rõ rồi. Gia đình nên nhanh chóng quả tán để nạn nhân được yên nghỉ đi. Vì theo quy định khi vụ việc đã được giải quyết, thì không thể nào tiếp tục bảo quản thi thể của lệ lệ ở trong nhà xác của cơ quan cảnh sát được. Đứng trước cái hoàn cảnh này, nếu là một gia đình bình thường, có lẽ họ đã chọn cái cách buông xuôi và an táng cho con của họ luôn rồi. Nhưng mà gia đình của Lệ Lệ thì không. Đặc biệt là người mẹ của Lệ Lệ quyết tâm giữ cái thi thể của Lệ Lệ lại để tiếp tục khiếu kiện. Nhà xác không bảo quản nữa thì gia đình sẽ tự bảo quản. Các bạn tin không? Họ mua một cái tủ đông lớn để ở nhà và đặt thi thể của Lệ Lệ vào trong đó. Các bạn tưởng tượng xem có rùng mình hay không Thi thể của lệ lệ đâu còn nguyên dạng đâu Nội tạng được lấy ra Bảo quản riêng nữa Chỉ nghĩ tới đây thôi Là chúng ta cũng có thể tưởng tượng được Cái sự thống khổ, đau đớn Tới tâm can Tới nhường nào đối với gia đình của lệ lệ đúng không các bạn Tuy nhiên thì Bảo quản một thi thể Nó không phải là cái chuyện đơn giản Không phải cứ bỏ vào tủ đông là được Nó đòi hỏi nhiều kỹ thuật Và có những cái trang thiết bị chuyên sâu nữa Mà cái chặng đường kháng cáo này Nó là một chặng đường rất rất dài Không biết lúc nào mới kết thúc Làm sao mà gia đình có thể đảm bảo được Là thi thể sẽ dạng toàn Cho đến lần khám nghiệm tiếp theo Rất may Ban lãnh đạo của một bệnh viện tư Biết được cái câu chuyện này Họ đã cho gia đình lệ lệ Gửi vào nhà xác của họ Với cái chi phí tối thiểu nhất và bảo quản bằng những kỹ thuật cao nhất mà bệnh viện có vào thời đó. Yên tâm cái chuyện xác con mình được bảo quản tốt rồi. Tiếp theo thì gia đình lệ lệ đã đệ đơn lên cấp cao hơn, là Cục Công an tỉnh Liêu Ninh, và cũng đã thuê một luật sư rất nổi tiếng ở Thẩm Dương làm người đại diện. Vì luật sư này sau khi xem qua hồ sơ đã cho biết là cái vụ này, thành bại nó nằm ở cái vấn đề mấu chốt là xác định nguyên nhân tử vong nhất quyết bằng mọi cách phải có được bản khám nghiệm pháp y đúng thực tế nếu không thì không thể lật ngược được cái bản án này trong cái khoảng thời gian mà gia đình lệ lệ vẫn đang cố gắng trên cái hành trình đau khổ vì cái chết oan uổng của con họ thì thượng nhị kỳ vẫn nhẫn nhơ thậm chí còn tổ chức một đám cưới xa hoa bậc nhất ở thành phố an sơn nữa Vì cha của Thượng Nhị Kỳ là quan chức cấp cao của tỉnh nên có rất nhiều quan chức các ban ngành đã đến tham dự có cả những người đang tham gia cái vụ án mà chú rể của cái đám cưới này chính là người có liên quan Đến tháng 6 năm 2001 thì đơn của gia đình lệ lệ được xét duyệt bởi tỉnh Liêu Ninh Thi thể của lệ lệ lại được khám nghiệm một lần nữa Lần này, gia đình với sự tham vấn của luật sư đã không chấp nhận cái việc khám nghiệm được thực hiện bởi pháp y của thành phố An Sơn nữa bởi họ cho rằng với thế lực và mối quan hệ của cha mẹ Thượng Nhị Kỳ ở An Sơn thì rất có thể kết quả sẽ bị sai lệch nữa. Đề xuất này đã được chấp thuận và cuộc khám nghiệm lần này được thực hiện tại Trung tâm Xét nghiệm Thượng Hải. Và tại Trung tâm Xét nghiệm Thượng Hải đã cho ra một bản báo cáo kết luận là Không phát hiện thâm nhiễm tế bào diêm trong mô tụy Nạn nhân không tử vong vì diêm tụy Kết quả khám nghiệm lần thứ 3 này Dường như đã bác bỏ kết luận của hai lần khám nghiệm trước Hy vọng của gia đình lệ lệ lại được thấp lên Với cái kết quả thẩm định này Hồ sơ vụ án sẽ được trả về cho cảnh sát thành phố An Sơn Để tái điều tra Và lúc này, cái cuộc chiến chính tà Dựa trên câu chữ nó lại bắt đầu các bạn. Phía tổ điều tra của thành phố An Sơn tiếp tục ngâm dấm cái vụ án này thêm một thời gian nữa. Rồi cuối cùng trả lời rằng kết luận báo cáo pháp y lần này xác định ở Thượng Hải. Xác định nạn nhân không tử vong vì diêm tụy chứ không thể chứng minh là nạn nhân tử vong do bị sát hại nên không thể điều tra như một vụ án mạng tới khúc này mình là người kể cho các bạn nghe thôi mà mình cũng cảm thấy khó chịu trong lòng lắm rồi nói chi đến những người trong cuộc là gia đình của lệ lệ năm lần bảy lượt hy vọng có rồi lại bị dập tắt như vậy họ biết rằng nếu chỉ trong phạm vi tỉnh có lẽ không thể nào vượt qua được thế lực của nhà họ thượng nên cha mẹ của lệ lệ đã cùng luật sư tiếp tục gửi đơn lên bộ công an viện kiểm sát tối cao và cả trung ương. Cái chặng đường này nó kéo dài thêm 3 năm nữa cho đến tận năm 2004. Lúc này, Bộ Công an đã quyết định thụ lý hồ sơ tái điều tra. Đây là cái thành công đầu tiên của gia đình Lệ Lệ bởi khi Bộ Công an thụ lý thì phía thành phố An Sơn và cả tỉnh Liêu Ninh cũng không được can thiệp. Tiếp tục là hai cuộc khám nghiệm pháp y nữa. Tức là có một cái cơ thể của lệ lệ thôi trong mấy năm mà đã năm lần khám nghiệm mẫu xẻ rồi các bạn. Lần này là những pháp y hàng đầu của Bộ Công an đảm nhận. Họ là những chuyên gia cấp cao, chế độ đại ngộ cực kỳ cao, không dễ để mà mua chuột họ bằng tiền đâu. Và những cái thế lực từ cấp tỉnh đổ xuống cũng không có khả năng làm khó dễ gì được họ. Vì vậy, đánh giá của họ được tin tưởng là công tâm nhất. Và kết quả của đợt xét nghiệm lần này là gì? Trong bản báo cáo ghi là 1. Chẩn đoán nạn nhân tử vong do diêm tụy cấp tính là không chính xác. Hoàn cảnh tử vong của nạn nhân và các phát hiện trong quá trình khám nghiệm tử thi được xác định không phù hợp với các diễn biến của diêm tụy xuất huyết cấp tính. Thứ hai, Không phát hiện bất cứ biểu hiện nào cho thấy Nạn nhân tử vong do bệnh tật và không thể loại trừ khả năng ngạt thở do tác động cơ học là nguyên nhân gây tử vong. Với báo cáo pháp y lần này, chúng ta nghĩ rằng thượng nhĩ kỳ sẽ lập tức bị bắt và khởi tố đúng không? Không luôn các bạn. Vì vẫn chưa thể xác định chắc chắn đây là án mạng. Bộ công an họ làm việc rất là cẩn trọng trong báo cáo ghi là không thể loại trừ khả năng ngạt thở do tác động cơ học là nguyên nhân gây tử vong chứ không khẳng định nguyên nhân tử vong là ngạt thở cơ học hai cái đó nó khác nhau cái kia chỉ là không thể loại trừ thôi là có thể là nó đó nhưng mà không có ghi rõ được là nguyên nhân tử vong là ngạt thở cơ học tại sao vậy lý do là thi thể của lệ lệ dù được bảo quản kỹ Nhưng đã qua nhiều năm rồi có những dấu tích nó không còn có thể dùng làm căn cứ được. Là những pháp y hàng đầu của Bộ Công an họ rất là tuân thủ cái quy tắc nghề nghiệp. Kết luận chỉ dựa trên kết quả ngay cái thời điểm mà họ khám nghiệm thôi. Họ không có suy đoán nếu mà những dấu vết đó nó không thể hiện ra. Nếu mà họ là những người khám nghiệm ngay từ khi lệ lệ mới vừa qua đời thì có lẽ nguyên nhân tử vong đã được chỉ ra một cách chính xác rồi. Các bác sĩ... Trong cái cuộc họp với tổ chuyên án của Bộ Công an vào ngày 8 tháng 4 năm 2004 đã đưa ra cái nhận định của mình về cái bản khám nghiệm pháp y lần đầu tiên và lần thứ hai của 4 năm trước của cảnh sát thành phố An Sơn như thế này. Cái việc mà xác định nguyên nhân tử vong ngay khi người đó mới tử vong trong một thời gian ngắn mà bị sai kiến thức y khoa cơ bản như vậy thì khả năng không phải là do thiếu chuyên môn y tế, mà có thể là do cố tình làm sai lệch để đạt được những mục đích bất chính. Vụ án này có dấu hiệu bị làm sai lệch và bao che ngay từ đầu. Biết là biết vậy đó. Tuy nhiên, hiện tại cái kết quả pháp y nó không còn khả năng để chỉ ra cái nguyên nhân tử vong, chính xác là ngạt thở cơ học, thì làm sao đủ yếu tố để cấu thành một vụ án mạng đây. Ban chuyên án quyết định rà soát lại từ đầu tất cả những tình tiết có liên quan và họ đã phát hiện được một số điều. Ở trong điện thoại của nạn nhân Lệ Lệ, những cuộc gọi giữa Lệ Lệ và Thượng Nhị Kỳ dường như rất ít. Đa số là Thượng Nhị Kỳ gọi tới cho Lệ Lệ. Nó không phù hợp với hoàn cảnh là hai người đang yêu nhau. Tin nhắn cũng rất là bình thường. Chỉ thấy... Trước khi vụ việc xảy ra một tháng Thì Lệ Lệ có nhắn tin cảm ơn Thượng Nhị Kỳ Vì một cái việc nào đó không rõ Câu từ khách sáo dữ lắm Không giống như một cặp đôi đang yêu nhau tí nào Nhưng mà nếu như vậy thì tại sao Bạn thân của Thượng Nhị Kỳ Và cả bạn thân của Lệ Lệ là Trần Nhạn Cũng làm chứng là Hai người này đã yêu nhau một thời gian khá lâu Rồi lý do gì Mà sau lần cho lời khai làm chứng đó thì Trần Nhạc và cha mẹ của cô đột nhiên bán nhà rồi biến mất luôn. Suy đoán của ban chuyên án là Trần Nhạc có lẽ đã phải nhận một cái sự uy hiếp nào đó từ thế lực của nhà họ thượng để mà cho lời khai giả. Cho nên họ đã quyết định âm thầm tìm nhân chứng Trần Nhạc trước. Đúng một tháng sau, ban chuyên án đã tìm thấy Trần Nhạc và gia đình của cô ta đang sống tại Hải Nam. Ban đầu thì Trần Nhạn tỏ ra rất là sợ hãi Nhưng khi biết đây là các thành viên của ban chuyên án bộ công an Đang điều tra lại vụ án của Liên Lệ Lệ Họ sẽ bảo vệ cô trước những thế lực khác Miễn là cô cung cấp được sự thật Những gì mà cô biết Thì lúc này Trần Nhạn mới hòa khóc và kể lại toàn bộ sự thật Là bạn thân của nhau Trần Nhạn biết rất rõ chuyện của Lệ Lệ Lệ Lệ và Thượng Nhị Kỳ không phải là người yêu của nhau, họ dường như chỉ là quen biết xã giao thôi. Trước đó có một người bạn của Lệ Lệ di phạm giao thông đã bị tạm giữ xe, thì Lệ Lệ đã nhờ Thượng Nhị Kỳ giúp cái người bạn đó giải quyết để lấy xe ra sớm hơn. Thượng Nhị Kỳ đã giúp cho Lệ Lệ chuyện đó và Lệ Lệ đã mời Thượng Nhị Kỳ đi ăn một lần. Và rồi từ cái lần đó Thì Thượng Nhị Kỳ đeo đuổi lệ lệ suốt Nhưng mà lệ lệ không thích Cô chỉ coi Thượng Nhị Kỳ là bạn bè bình thường thôi Chuyện này lệ lệ với Trần Nhạn kể chuyện với nhau thường xuyên Hai người bạn rất là thân mà Khi lệ lệ tử nạn Sau khi bị tạm giữ Thì chỉ hai ngày sau thôi Trần Nhạn đã thấy Thượng Nhị Kỳ được ra ngoài rồi Hắn đến gặp cô Vừa đe dọa vừa dụ dỗ Là sẽ cho cô một số tiền lớn Để khai theo ý của hắn Nếu không thì cả đời này Gia đình cô cũng sẽ không có yên Sợ hãi trước cái thế lực Của gia đình nhà họ thượng Rồi chứng kiến cái gì mà Mới bị cảnh sát bắt đây mà Hai ngày đã ra rồi Thì cô lại càng sợ hơn Và để bảo vệ cho gia đình mình Và bản thân cuối cùng Trần Nhạn Cũng chấp nhận, nhận tiền cho lời khai giả và cùng gia đình rời đến Hải Nam sinh sống, phản bội lại người bạn thân đã chết của mình. Suốt mấy năm qua, đây chính là điều làm cho cô dây dứt nhất, nhất. Cô trở nên trầm cảm nặng, đã khám chữa nhiều nơi nhưng mà không có hết. Lần này, cô quyết định là nói ra hết, dù có phải bị pháp luật trừng trị để đổi lấy sự thanh thản, bù đắp cho cái sự phản bội bạn bè của mình. Nhân chứng còn lại là bạn thân của Thượng Nhị Kỳ. Ban chuyên án cũng tìm thấy anh ta rất là dễ dàng bởi vì anh ta vẫn còn cư trú ở thành phố An Sơn như là mấy năm về trước thôi. Anh ta có cha cũng là một quan chức đương thời từng làm việc dưới trướng của cha của Thượng Nhị Kỳ. Ban đầu thì ban chuyên án nghĩ là chắc người này cũng khó mà lấy lời khai tại vì rất là thân với Thượng Nhị Kỳ mà. Tuy nhiên thì cái người bạn thân này lại Rất là thức thời Sau khi nhận định tình hình đầy bất lợi Bộ công an đã điều tra sâu rồi Gia đình Thượng Nhị Kỳ còn khó bảo vệ cho con của họ Nói chi là bảo vệ cho anh ta Vì vậy anh ta khai hết Theo lời khai thì Thượng Nhị Kỳ thực chất Theo đuổi lệ lệ chứ không phải là hai người yêu nhau Bạn thân của Thượng Nhị Kỳ là hội lý Trong bệnh viện của mẹ Thượng Nhị Kỳ làm giám đốc luôn Cho nên cũng có chút kiến thức về dược Có một hôm thì Thượng Nhị Kỳ đã từng hỏi anh ta là có loại thuốc nào có thể làm cho người ta bị mê man mà không nguy hiểm đến tính mạng hay không? Thì cái người bạn này trả lời là nếu mà dùng thuốc an thần, vượt cái liều lượng một chút thì có thể làm người ta ngủ mê man. Người bạn này còn hỏi đùa là không phải là Thượng Nhị Kỳ muốn hãm hại con gái nhà lành chứ. Thượng Nhị Kỳ lúc đó thì chỉ cười mà không nói gì nữa. Khi mà cái sự diện xảy ra thì Thượng Nhị Kỳ có đến gặp người bạn này. Và nói là đã lỡ tay làm chết lệ lệ. Vừa mới hết 48 tiếng câu lưu. Nếu cảnh sát mà hỏi thì yêu cầu cái người bạn này phải khai là Thượng Nhị Kỳ và lệ lệ yêu nhau. Chỉ cần khẳng định điều đó thôi. Còn mọi chuyện thì gia đình Thượng Nhị Kỳ đã có sắp xếp rồi. Thượng Nhị Kỳ nói như vậy. Và cái người bạn thân này thì cũng quá biết cái thế lực của nhà họ Thượng. Cha của cái người bạn thân này còn là cấp dưới của cha Thượng Nhị Kỳ nữa cho nên để đảm bảo cái an toàn và cái sự nghiệp của cha và mình, cho nên người bạn này đã cho lời khai giả trước cảnh sát. Như vậy, vụ án này đến lúc này, về mặt luật thì chưa xác định chắc chắn nguyên nhân tử vong là ngạt thở cơ học, cũng không có bằng chứng trực tiếp. Tuy nhiên, bằng chứng hoàn cảnh, lời khai nhân chứng đã đảo ngược, tạo thành một chuỗi bằng chứng gián tiếp. Thượng Nhị Kỳ bị bắt ngay sau đó trước sự ngỡ ngàng của vợ con và cha mẹ của hắn. Dù vẫn còn quyền lực ở tỉnh Liêu Ninh, nhưng cha của Thượng Nhị Kỳ lúc này đã không còn làm gì được nữa. Ngay cả luật sư bào chữa của gia đình này, là một luật sư xịn, cũng khuyên Thượng Nhị Kỳ và gia đình là nên khai thật để hưởng khoan hồng. Bản thân ông ta sẽ cố gắng để giúp cho Thượng Nhị Kỳ thoát án tử hình. Ở những lần thẩm vấn sau đó ở cơ quan công an thì Thượng Nhị Kỳ đã thú nhận tội lỗi. Hắn thừa nhận lúc đó là có ý định cưỡng bức lệ lệ nhưng không hề có ý định sát hại cô. Hắn đã đeo đuổi lệ lệ được một thời gian. Nhưng mà lệ lệ dù biết hắn là con của lãnh đạo tỉnh, bản thân hắn là cảnh sát giao thông. Nhưng vẫn từ chối tình cảm của hắn, cảm thấy bị tổn thương về mặt thể diện hắn suy nghĩ đến chuyện là làm cho gạo nấu thành cơm luôn chiếm thể xác trước tâm hồn tính sau hắn đã nghĩ đơn giản là như hắn thường thấy những cái cán bộ khác mà đến gặp cha hắn thì luôn có một cái thái độ nịnh hót nể sợ thì lệ lệ cũng có cha là một công chức cấp thấp chắc cũng không dám gì chuyện này mà làm lớn chuyện đâu hắn quyết định là dùng sáu viên thuốc an thần để thực hiện kế hoạch cưỡng bức lệ lệ Hôm đó, hắn làm bộ gọi điện cho Lệ Lệ Nói là có người tố giác với lãnh đạo tỉnh Là cha của Lệ Lệ phạm tội tham nhũng Hắn có một cái bản phô tô của cái đơn tố giác này Lệ Lệ hãy đến gặp hắn Lấy cái bản này về đưa cho cha cô xem Dù thật dù giả thì cũng nên có sự chuẩn bị mà đối phó Lệ Lệ nghe xong Thì lo lắng cho cha cho nên đã Đến cái căn hộ thuê dài ở Trong khách sạn Thiết Đông của hắn Đoạn đường di chuyển thì khoảng nửa tiếng sau là Lệ Lệ đã đến nơi rồi. Hắn mời Lệ Lệ uống nước, nói chuyện một chút, nói là đợi lát nữa sẽ có người mang cái bản phô, cái đơn tố giác đó tới. Tất nhiên, cái nước mà Lệ Lệ uống là đã bị hắn bỏ thuốc mê rồi. Quả thật thì khoảng 20 phút sau thuốc đã bắt đầu có tác dụng. Thượng Nhị Kỳ bắt đầu lộ mặt và dở trò đồi bại. Tuy nhiên thì có lẽ do Lệ Lệ không uống hết nước, Lượng thuốc không đủ làm cho cô mê man hoàn toàn Tuy là toàn thân mất lực Nhưng mà vẫn cố chống cự Và gào thét kêu cứu Thượng Nhị Kỳ sợ xung quanh nghe được Người ta báo cảnh sát Cho nên đã đè gối lên mặt của Lệ Lệ Để ép cái tiếng gào thét đó đi Và tiếp tục hành vi cưỡng bức Không ngờ Sau khi thỏa mãn thú tính xong Hắn mới phát hiện ra Lệ Lệ đã chết rồi Đúng lúc chưa biết làm gì đang loay quay thì nhóm trần nhẹn đã tới. Lúc đó khi bị giam giữ thì hắn đã không nói gì. Cho đến khi cha của hắn và luật sư đến, thì mọi thứ sau đó hắn đều làm theo chỉ dẫn của luật sư và cha để mà thoát hiểm. Vụ án này sau đó được xét xử vào ngày 5 tháng 9 năm 2005. Phía công tố đã đề nghị mức án tử hình cho tội cưỡng bức và giết người đối với Thượng Nghị Kỳ còn phía bào chữa thì chỉ chấp nhận tội cưỡng bức và ngộ sát quá trình cũng phải tranh luận qua lại đòi này nọ phiên tòa cũng khá dài và kết quả cuối cùng thì Thượng Nghị Kỳ không bị buộc tội cố ý giết người nhưng bị buộc tội hiếp dâm và gây ra hậu quả nghiêm trọng là chết người phán án chung thân tước quyền chính trị suốt đời Vụ án này kết thúc Tuy nhiên Có điều vẫn làm cho người ta khó hiểu là Những cái người Từ đầu đã góp phần Làm sai lệch hồ sơ Khi mà nhận cái vụ án này Thì lại nhận mức án khá nhẹ Bác sĩ mà ký tên Trong cái bản khám nghiệm đầu tiên Chỉ bị phán án 3 năm tù Còn những bác sĩ khác Chỉ nhận hình thức kỷ luật Cảnh cáo Hoặc là luân chuyển công tác thôi Mẹ và cha của Thượng Nhị Kỳ Thì khoảng 6 tháng sau tự động xin tự chức Mà cũng không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì liên quan đến vụ án Đối với dư luận và đặc biệt là gia đình của nạn nhân liên lệ lệ Thì vụ án này cũng là đạt được sự công bằng Có điều nó chưa trọn vẹn Chỉ vì người gây án là con của quan chức Mà ngay cả các bác sĩ Cũng chấp nhận làm con chốt thí ở trên cái bàn cờ Một vụ án tưởng chừng như cực kỳ đơn giản Nhưng chính họ đã góp phần Làm lãng phí rất nhiều nguồn lực tư pháp quốc gia Và làm cho một gia đình vốn đã đau khổ vì mất con Lại phải tiếp tục chịu đựng chuỗi ngày địa ngục Để tìm ra sự thật Mẹ của Liên Lệ Lệ đã từng phát biểu trước báo giới Con tôi bị hại chết bởi một người Nhưng cả gia đình tôi bị hại đến suy kiệt là bởi rất nhiều người. Trong đó có những người đã phản bội lời thề với màu áo thiên liêng của họ. Ok, hết vụ án thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang vụ án thứ hai nha các bạn. Tiêu đề của dự án thứ hai này gọi là Sát nhân 50% Nghe nó là lạ ha các bạn ha Một là định tội sát nhân Hai là không sát nhân Còn trường hợp này là sát nhân 50% là như thế nào Nó khác với ngộ sát nha các bạn Nghe hết kỳ án này các bạn sẽ Nghe thêm về một khái niệm rất là lạ Sát nhân 50% Tại trường tiểu học Lâm Phong địa cấp thị tương đàm tỉnh hồ nam có một cô gái trẻ tên là hoàng tỉnh hoàng tỉnh sinh năm một nghìn chín trăm mươi hai năm xảy ra vụ việc là năm hai nghìn lẻ ba tức là năm đó cô hai mươi tuổi chuyên môn của hoàng tỉnh là nhạc sau khi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hồ nam thì vào tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi chín cô trở thành giáo viên dạy nhạc tại trường tiểu học lâm phong từ cái lúc mà còn đi học Thì Hoàng Tĩnh được đánh giá là rất có năng khiếu về âm nhạc Học cái gì liên quan đến nhạc cũng nhanh hơn người ta hết Ngoài chơi dĩ cầm, cô còn chơi được sáo trúc và piano Những cái nhạc cụ mà tương đối khó đó các bạn Không chỉ có giỏi nhạc cụ không Mà Hoàng Tĩnh còn biết sáng tác nhạc và dân học nữa Rất nhiều sáng tác của cô đã được đăng trên các tạp chí giáo dục của Tương đạm. Ngoài ra thì đối với các cuộc thi về âm nhạc và sáng tác thì Hoàng tỉnh hay đại diện cho trường Lâm Phong tham gia thì lúc nào tham gia cũng đạt được các giải cao hết từ cấp quận cho tới cấp thành phố luôn. Cũng có thể vì những lý do đó mà Hoàng tỉnh giống như là cục cưng của trường tiểu học Lâm Phong vậy. Có nhiều sự ưu ái dành cho cô. Đặc biệt nhất là cô được cấp một căn phòng riêng trong hệ thống ký túc xá dành cho giáo viên. Bình thường thì ít nhất một phòng ký túc xá cũng phải có hai giáo viên ở chung. Nhưng mà để tạo điều kiện không gian cho Hoàng tỉnh có những cái sáng tác hay á, cho nên cho cô ở một mình một phòng. Không ngờ, chính cái sự ưu ái này cũng là một trong những tác nhân liên quan tới vụ án. Hoàng tỉnh khá là nổi bật. Người yêu của cô cũng nổi bật. Anh ta tên là Giang Quân Vũ, 24 tuổi, là cán bộ thuế ở Tương Đàm. Trẻ tuổi, đẹp trai, da thế xịn. Cha của Giang Quân Vũ là lãnh đạo của Cục Thuế tỉnh Hồ Nam. Hai người quen nhau từ năm 2002, nói chung khoảng 10 tháng, trở thành một cặp đôi luôn được các đồng nghiệp và bạn bè tấm tắc khen là trai tài, gái sắc. Mọi việc rất là tốt đẹp và rất là hạnh phúc, nhưng rồi một ngày. Giống như những câu thành ngữ hồng nhan bạc phận, hay là phước bất trùng lai quả vô đương chí nó ứng lên cái người con gái xinh đẹp và tài năng này hay sao? Ngày 23 tháng 2 năm 2003, thì Hoàng Tỉnh cùng với người yêu là Giang Quân Vũ đi ăn tối và vui chơi cùng với một nhóm bạn. Tới khoảng 2 giờ sáng, thì hai người trở về ký túc xá giáo viên của Hoàng Tỉnh để nghỉ ngơi. Đến 6 giờ sáng thì Giang Quân Vũ rời khỏi ký túc xá, Về nhà thay quần áo để đi làm Khoảng 7 giờ sáng Thì Quân Vũ đến cơ quan Trong lúc ăn sáng thì anh gọi điện cho Hoàng Tỉnh Hỏi là đã dậy chưa Nhưng mà Hoàng Tỉnh không có nghe máy Trong vòng 1 tiếng sau đó Quân Vũ liên tiếp gọi điện cho Hoàng Tỉnh Nhưng mà kết quả thì vẫn vậy Không có nghe máy Lo sợ là có cái chuyện gì đó xảy ra với người yêu của mình Cho nên Giang Quân Vũ đã quay lại trường tiểu học Lâm Phong Và gõ cửa ký túc xá của Hoàng tỉnh Nằm ở trên tầng 7 Nhưng không có ai trả lời hết Quân Vũ liền đi báo cáo sự việc cho hiệu trưởng nhà trường Lúc đó là khoảng 9 giờ sáng Theo thời khóa biểu thì sáng nay Hoàng tỉnh không có tiếc âm nhạc Cho nên nhà trường cũng không biết chuyện Hoàng tỉnh Có rời khỏi ký túc xá hay không Lúc này thì hiệu trưởng trường cùng với quân Vũ Và vài giáo viên đã trở lại tầng 7 Nhưng mà cũng không thể mở được cửa phòng Thế là họ dùng cách là Cử một người cột dây Đu từ ban công tầng 8 Xuống ban công tầng 7 Rồi mở cửa sổ phòng của Hoàng tỉnh Rồi từ bên trong mở cửa chính cho mọi người vào Khi mà vào bên trong Thì họ thấy Hoàng tỉnh Nằm chùm mền cao lên tới miệng Mở tấm mền ra Cơ thể của Hoàng tỉnh Hoàn toàn khỏa thân Và lạnh ngắt từ bao giờ rồi Khi cha mẹ của Hoàng tỉnh được tin báo Họ hốt quảng chạy đến ký túc xá Thì lúc này cảnh sát và các nhân viên y tế Đã có mặt đầy ở hiện trường rồi Họ chỉ có thể ngậm ngùi Báo cho cha mẹ của Hoàng tỉnh biết là Hoàng tỉnh đã chết Sơ bộ ban đầu cho biết là Căn phòng không có dấu hiệu đột nhập Không có tài sản có giá trị nào bị mất hết Có những vết bầm nhỏ trên cơ thể nạn nhân Nhưng mà không có vết thương hở gây chảy máu Tạm thời chưa thể xác định được nguyên nhân tử vong. Chỉ có thể ước lượng là Hoàng tỉnh chết trong khoảng từ 5 đến 7 giờ sáng. Ở trong thùng rác, có một số giấy vệ sinh. Trên đó có dấu vết sinh học. Sau này xác định là tinh dịch của người bạn trai Giang Quân Vũ. Thi thả của Hoàng tỉnh được đưa vào phòng pháp y. Các cảnh sát thì tiến hành thẩm vấn đối với Giang Quân Vũ. Anh ta kể lại rằng, Tối hôm đó khoảng 2 giờ sáng sau khi đi chơi với nhóm bạn thì anh đưa Hoàng Tỉnh trở về ký túc xá và ngủ lại. Tối đó anh muốn quan hệ với Hoàng Tỉnh nhưng mà cô không đồng ý. Nói là muốn để dành đến ngày cưới. Vì vậy hai người không tiếp tục quan hệ chính thống mà chỉ cởi đồ rồi vuốt ve nhau thôi. Quân Vũ leo lên người của Hoàng Tỉnh quan hệ bằng miệng, cọ sát rồi xuất tinh trên ngực của Hoàng Tỉnh. Sau khi lấy giấy vệ sinh lau sạch sẽ thì hai người ôm nhau ngủ. Tới 6 giờ sáng, quân Vũ về nhà chuẩn bị đi làm. Mọi việc sau đó thì giống như đã tường thuật ở trên. Hiện tại thì dù lời khai của quân Vũ có vẻ như anh ta không phải là hung thủ, tuy nhiên vẫn thuộc diện tình nghi. Anh không bị tạm giữ nhưng được yêu cầu không được rời khỏi nơi cư trú. Nếu như những vụ án trước đây mình thường kể thì sau khi khám nghiệm pháp y tổ điều tra sẽ biết rất nhiều thứ xung quanh cái chết của nạn nhân và sau đó là tiến hành tìm ra phương hướng điều tra Tuy nhiên, cũng như vụ án liên lệ lệ hồi nãy mình kể vụ án này phải trải qua rất nhiều lần khám nghiệm pháp y chính xác là 5 lần Tại sao phải giám định nhiều lần như vậy Bây giờ chúng ta sẽ Đến với kết quả của lần khám nghiệm thứ nhất do Phòng pháp y Sở Công an thành phố Tương đạm thực hiện. Trong bản báo cáo ghi là Dùng kính của nạn nhân có dấu vết của sự đụng chạm, nhưng màn trinh của nạn nhân vẫn còn, tức là cô ta chưa từng quan hệ chính thống một lần nào. Có những vết xuất huyết nhỏ dưới da nằm rải rác trên cơ thể nạn nhân đậm nhất là dùng khoeo sau đầu gối có những vết thâm hình bầu dục tuy nhiên những vết này đều không phải là vết thương chí mạng có thể là những dấu vết do da chạm trong cuộc sống thường ngày hoặc do sự tích tụ máu tĩnh mạch sau khi chết tạo ra cái điều quan trọng nhất ở trong cái kết luận này là không có dấu vết của ngạt thở cơ học tức là không có tác động từ bên ngoài dẫn tới ngạt thở Và nguyên nhân tử vong được kết luận là Đột tử do nhồi máu cơ tim Nói cách khác, Hoàng tỉnh bị chết là vì lý do tự nhiên Chứ không phải là bị sát hại Gia đình của Hoàng tỉnh và luật sư của họ không chấp nhận cái kết luận này Họ nghĩ rằng Giang quân Vũ do muốn quan hệ Nhưng Hoàng tỉnh không đồng ý Vì thế hắn đã ra sức cưỡng bức Và trong quá trình dằn co đó đã làm chết hoàn tĩnh theo họ những cái dấu vết nằm rải rác trên người nạn nhân là xuất phát từ hành vi cưỡng ép rõ nhất là những cái dấu thâm hình bầu dục ở phần khoeo phía sau đầu gối chính là dấu vết của hành động cố gắng banh chân hoàn tĩnh ra của Giang quân vũ cuộc khám nghiệm lần hai lại được tiến hành nhưng mà lần này của cấp cao hơn là của pháp y cục công an tỉnh hồ nam Và cũng tương tự như lần một, kết luận là Hoàng tỉnh có biểu hiện của bệnh thấp tim, bệnh mạch dành và nguyên nhân tử vong của Hoàng tỉnh là suy tim và suy hô hấp cấp tính do nhồi máu phổi. Vẫn là chết do bệnh tật, chứ không phải bị sát hại. Những cái dấu vết thâm tím được phán đoán là có thể do hiện tượng ngưng tụ máu tỉnh mạch khi chết hoặc chỉ là những giai chạm thường ngày. Nhưng khi chuyển sang trạng thái tử thi, nó sẽ nổi rõ lên như vậy. Hoàn toàn không có vết thương chí mạng. Còn về dấu vết ở phần khoeo sau đầu gối, thì phía cảnh sát cũng có giải thích với gia đình là Giang Quân Vũ có khai là tối đó thì hai người khi mà lên cầu thang đùa giỡn với nhau thì Hoàng Tỉnh đòi cổng. Anh đã cổng Hoàng Tỉnh từ tầng 2 lên tới tầng 7 ký túc xá có thể dấu vết đó được tạo ra từ cái diệt cổng này. Ngoài ra, anh ta còn khai là trong lúc ngủ thì thấy hoàng tĩnh có hiện tượng co giật. Anh ta có hỏi là có cần đi bệnh viện hay không thì hoàng tĩnh trả lời là không cần. Ngủ một lát tới sáng là sẽ hết thôi. Rất có thể lúc đó hoàng tĩnh đã có những cái báo hiệu triệu chứng phát bệnh rồi, nhưng mà Giang Quân Vũ không lường trước được là tình hình lại xấu đến như vậy. Phía gia đình Hoàng tỉnh thì không có chấp nhận cái kết quả này Họ nhất quyết không quả táng thi thể Mà quyết định tự bỏ tiền để làm khám nghiệm pháp y lần thứ 3 Lần này là khám nghiệm tại diện giám định pháp y thuộc Đại học Y Nam Kinh Ngày 3 tháng 7 năm 2003 Thì bản báo cáo của Đại học Y Nam Kinh Nó đã tạo ra một cơn sóng lớn trong lòng dư luận Nam Kinh cho rằng bản đánh giá pháp y lần 1 và lần 2 Là mô tả không khách quan và sai sự thật Ban đầu nói rằng nhồi máu cơ tim Lúc sau lại thêm nhồi máu phổi Nhồi máu cơ tim có thể dẫn đến tử vong Khi không được can thiệp Tái thông mạch dành kịp thời Nhưng không phát hiện biểu hiện rõ ràng Của việc có xảy ra hiện tượng nhồi máu cơ tim hay không Và cũng không có cơ sở bệnh lý nào Để dẫn đến kết luận là nhồi máu phổi Phía pháp y Nam Kinh cho biết Hai căn bệnh này Chưa thể kết luận là nguyên nhân dẫn đến tử vong của nạn nhân Đề nghị tái giám định Tuy nhiên thì với cái bản báo cáo này của Nam Kinh Phía cảnh sát tương đàm lại không chấp nhận Vì họ cho rằng báo cáo này Không đủ cơ sở pháp lý Để mà bác bỏ hai kết luận từ hai cái báo cáo trước Với cái sự hướng dẫn của luật sư thì phía đại diện nạn nhân lại tiếp tục liên hệ với trung tâm giám định pháp y của Đại học Tôn Trung Sơn ở Quảng Châu để giám định pháp y lần thứ tư vào ngày 14 tháng 8 thì trung tâm giám định pháp y thuộc Đại học Tôn Trung Sơn Quảng Châu chính thức ban hành báo cáo Báo cáo này nó cũng tương tự như báo cáo lần thứ 3 của Nam Kinh Một lần nữa đưa ra cái kết luận hoàn toàn khác với kết luận mà pháp y của cảnh sát Tương Đàm Hồ Nam đưa ra Trong nội dung như sau Dựa trên các vật chứng khám nghiệm hiện có Không phát hiện thấy các dấu hiệu bệnh lý của bệnh thấp tim Bệnh sơ giữa động mạch dành hoặc nhồi máu phổi Và không đủ bằng chứng cho thấy hoàn tỉnh tử vong vì những bệnh này Tới cái thời điểm này Hai báo cáo pháp y của phía cảnh sát tương đạp Nó lại ngược lại với báo cáo pháp y của Nam Kinh và Quảng Châu Một bên nói là Hoàng tỉnh chết vô bệnh lý Một bên nói là không đủ cơ sở để xác định Hoàng tỉnh chết vô bệnh lý Một cuộc tranh cãi nảy lửa trên internet Trung Quốc Cũng là xoay quanh hai cái ý kiến trái chiều này Trang web do một người bạn của Hoàng tỉnh lập ra Để bày tỏ lòng tiếc thương Nó giống như một cái nghĩa trang online vậy đó Nhưng bất ngờ thu hút hàng trăm ngàn lượt truy cập mỗi ngày Họ vào đó tranh luận những cái vấn đề liên quan đến vụ án rất là sôi nổi Thu hút luôn cả truyền thông ở Đài Loan và Hồng Kông tham gia vào Đến cái thời điểm này Cái khó nó bị đẩy về phía tòa án khi xét xử Một vụ án không có nhân chứng, không có vật chứng Hầu như chỉ có thể dựa vào kết quả pháp y Mà bây giờ bốn đơn vị pháp y kiểm định Cho ra hai kết quả ngược chiều nhau Thì phải xử như thế nào đây Trước tình thế này, thì phía tòa án yêu cầu một cuộc giám định pháp y lần thứ năm Vào ngày 2 tháng 8 năm 2004, tức là khoảng một năm rưỡi sau khi vụ việc xảy ra, thì Trung tâm Giám định Tư pháp của Tòa án Nhân dân Tối cao đã cử 5 chuyên gia đến tương đàm để mà tiến hành giám định nguyên nhân và diễn biến cái chết của Hoàng tỉnh. Tuy nhiên một điều không thể ngờ tới đã xảy ra. Khi họ tới nơi thì nhận được một cái thông báo là cái trái tim của nạn nhân Hoàng Tĩnh đã bị tiêu quỷ rồi. Má ơi, tim của một người trong một vụ án chưa xét xử xong mà nó làm như tim heo rồi nó muốn quỷ là quỷ. Là sao? Phía cảnh sát Tương Đàm cho biết là do hạn chế về nhân lực và trang thiết bị bảo quản chuyên nghiệp Sở Công an thành phố Tương Đàm đã thuê Bệnh viện Nhân dân số 2 của thành phố Tương đàm với một cái khoản phí bảo quản nhất định, tức là trả tiền cho cái bệnh viện đó, để bệnh viện đó bảo quản các mẫu nội tạng và các vật chứng vật lý khác. Khi mà tất cả đến Bệnh viện Nhân dân số 2, thì phía bệnh viện cho biết là các mẫu nội tạng của Hoàng tỉnh đã được thu thập nhiều lần, đem đi giám định pháp y. Những lần đó đều còn đầy đủ và nguyên vẹn. Nhưng sau khi Đại học Tôn Trung Sơn khám nghiệm xong trả về thì bệnh viện lại tiếp tục lưu giữ. Tuy nhiên do bệnh viện cách đây nửa năm tiến hành sửa chữa sử dụng hệ thống sửa vô tình làm các mẫu vật nó bị khô do cái dung dịch ngâm nó bị bay hơi làm hư hỏng hoàn toàn cho nên buộc phải đem đi tiêu quỷ. Một câu chuyện tầy đình mà nói ra như đùa các bạn ha. Tuy nhiên về mặt luật Không có bắt bẻ được bệnh viện các bạn Do thời gian cái mẫu vật bị tiêu quỷ Cũng đã hết hạn 1 năm Mà phía cảnh sát ký thuê bệnh viện bảo quản Mà không hề có gia hạn thêm Nên coi như hết hợp đồng lưu giữ Và bệnh viện đã xử lý Theo đúng quy trình y tế của bệnh viện Cái vấn đề này nó cũng xảy ra Một sự tranh cãi ghê gớm lắm Nhưng mà cuối cùng cũng không xác định được Lỗi của ai luôn Ai là người chịu trách nhiệm cũng có luôn Vì vậy mà cái chết của Hoàng tỉnh Đã trở thành một cái bí ẩn Bởi vì không thể nào khám nghiệm được nữa Không tưởng tượng được luôn Bây giờ thì sao đây Các bác sĩ của Trung tâm Giám định Tư pháp của Tòa án Nhân dân Tối Cao Chỉ có thể lựa chọn là Vẫn sẽ phải phân tích Nhưng mà phân tích là dựa trên những cái tiêu bản bệnh lý Và hồ sơ ảnh Kết hợp với tham khảo bốn cái bản báo cáo pháp y trước đây Để tìm ra một cái đáp án chung thôi Trước khi có kết luận, thì phiên tòa xử án đã được diễn ra. Kết quả của vụ án này như thế nào đây? Giang Quân Vũ có phải là kẻ sát nhân, hại chết nạn nhân hoàng tỉnh hay không? Chúng ta theo dõi tiến trình. Đầu tiên, xét về tội hiếp dâm, thì Giang Quân Vũ có phạm tội này hay không? Theo luật hình sự của Trung Quốc, thì bất cứ ai dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, hoặc là thủ đoạn khác để thực hiện hành vi giao cấu mà nạn nhân không muốn thì đó là cấu thành tội Cái tội này cũng có được phân loại ra thành ba loại khác nhau Nếu mà nạn nhân không đồng ý mà bạn vẫn tiếp tục cái hành vi đó tới cùng thì gọi là hấp diêm hoàn thành Còn nếu nạn nhân chống cự chạy thoát chẳng hạn thì đó gọi là hấp diêm không thành Còn trường hợp thứ ba là dù vẫn có thể hoàn thành cái hành vi đó đến cùng nhưng vì một lý do gì đó lương tâm trỗi dậy hay vì lý do gì đó mà bạn chủ động ngừng cái việc đó lại thì đó gọi là hấp diêm bỏ dở ở trong cái trường hợp này mặc dù Giang Quân Vũ có ý định quan hệ tình dục với Hoàng Tĩnh nhưng cô ta từ chối có thể không loại trừ hắn có một số hành động để thể hiện cái mong muốn thực hiện cái hành vi đó tuy nhiên thì hắn đã chủ động ngừng lại mà kết quả pháp y cũng đã cho thấy màn trinh của hoàng tĩnh không bị tổn hại việc quan hệ thật sự đã không xảy ra vì vậy xét về trách nhiệm hình sự là không có cơ sở để phán tội hấp diêm cho gian quân vũ còn đối với tội giết người không xác định được chủ ý hoặc hành động nào có chủ đích tước đoạt mạng sống của nạn nhân không tìm thấy vết thương chí mạng dẫn tới tử vong Những vết thâm tím trên cơ thể nạn nhân chỉ có thể xác định có thể là một sự giằng co nhẹ, không thể dẫn tới tử vong, hoặc xác định chủ đích giết người của Giang Quân Vũ. Vì vậy, không thể định tội Giang Quân Vũ giết người. Tòa án cũng đã dựa vào bản báo cáo cuối cùng của Phòng pháp y thuộc Trung tâm Giám định Tư pháp của Tòa Nhân dân Tối cao xác định. Nạn nhân hoàn tỉnh chết là do hoạt động tình dục bất thường. Của Giang Quân Vũ Kết hợp với những thay đổi bệnh lý tiềm ẩn Dẫn tới tử vong Nói dễ hiểu một chút là Cái cách mà Giang Quân Vũ Leo lên người nạn nhân Họ gọi là hoạt động quan hệ bất thường Có thể đã vô tình làm ảnh hưởng tới tim của nạn nhân Dẫn tới bộc phát bệnh lý có sẵn Và dẫn tới tử vong Tức là Giang Quân Vũ sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự cho cái chết của Hoàng tỉnh. Nhưng về trách nhiệm dân sự thì hành động của Giang Quân Vũ là yếu tố thúc đẩy dẫn tới bộc phát bệnh lý và đưa đến cái chết của Hoàng tỉnh. Nếu không có hành động của Giang Quân Vũ, nạn nhân sẽ không chết. Tuy nhiên, phải xét cái vấn đề là ngay cả khi có hành động đó của Giang Quân Vũ mà không có sự thay đổi bệnh lý tiềm ẩn, tức là không bị bộc phát bệnh ra thì hoàng tĩnh cũng sẽ không chết do đó cái hành động của giang quân vũ và các thay đổi bệnh lý tiềm ẩn của hoàng tĩnh đã cùng nhau dẫn tới cái chết của cô ta kết quả là giang quân vũ phải chịu năm mươi phần trăm trách nhiệm về cái chết của hoàng tĩnh như mình nói từ đầu đó tội sát nhân nhưng mà năm mươi phần trăm thôi và trước những cái lập luận nêu trên, thì ngày ba mươi tháng sáu năm hai lẻ sáu, tòa án phán quyết Giang Quân Vũ vô tội nhưng phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền là năm mươi bảy nghìn ba trăm chín mươi chín nhân dân tệ, đâu đó là hai trăm triệu tiền gì các bạn. Cha mẹ của Hoàng Tĩnh không chấp nhận kết quả này, đã kháng cáo. Tuy nhiên, ngày tám tháng mười hai năm hai lẻ bảy, tòa án đã bác bỏ kháng cáo và giữ nguyên bản án ban đầu. Cái vụ án này rốt cuộc đã kết thúc theo cái cách như vậy Tuy nhiên nó vẫn chưa được coi là hoàn toàn thỏa đáng Vẫn có rất nhiều tranh luận trái chiều về vụ án này Cho tới tận bây giờ luôn, hai mươi mấy năm rồi Người ta đã chỉ ra những điểm bất thường của Giang Quân Vũ Mà tòa án không đề cập tới trong quá trình xử án năm xưa Đó là những đặc điểm gì? Đó là về mặt thời điểm Theo lời khai của Giang Quân Vũ thì khi về ký túc xá là khoảng 2 giờ sáng. Anh ta muốn quan hệ nhưng mà Hoàng tỉnh nói là để dành cho ngày cưới là không đồng ý. Ấy. Thì anh ta cũng không ép buộc nữa mà leo lên người Hoàng tỉnh, quan hệ bằng miệng, rồi xuất tinh trên người của Hoàng tỉnh. Sau khi lấy giấy lau sạch thì hai người ngủ. Một lúc sau khi đang ngủ, thì anh ta thấy Hoàng tỉnh co giật. Anh ta đề nghị Hoàng tỉnh tới bệnh viện, nhưng mà cổ nói không sao. Sau đó anh ta tiếp tục ngủ tới sáu giờ thì chuẩn bị đi làm cái lúc mà đứng dậy mặc đồ để đi về á chẳng lẽ anh ta không nhìn lại xem hoàn tỉnh có gì bất thường hay sao mới hồi tối mới hồi nãy người yêu cũng bị co giật mà vậy mà đứng dậy một cái là đi về luôn không nhìn lại một cái luôn không giống biểu hiện của hai người đang yêu nhau say đắm một chút nào hơn nữa những cái người đầu tiên vào căn phòng nó xác nhận rằng hoàn tỉnh nằm ở trên giường mền đắp cao lên tới miệng Đây chính là một điều bất thường. Một người dù là chết vì nguyên nhân bệnh lý như là nhồi máu cơ tim hay nhồi máu phổi gì thì cơ thể cũng sẽ có phản ứng dặn dẹo trước khi chết. Làm sao chăng mền có thể thẳng thớm đến như vậy? Giả thiết đưa ra là Phải chăng Hoàng Tĩnh đã chết trước khi Giang Quân Vũ rời đi và có thể chính Quân Vũ là người đắp cái mền đó cho Hoàng Tĩnh khi mà rời đi. Tiếp theo Cho dù là quân vũ không biết Hoàng tỉnh đã chết đi Thì đêm hôm qua Hoàng tỉnh đã có biểu hiện co giật như là anh ta khai Kết hợp với việc không gọi được cho Hoàng tỉnh vào buổi sáng Vậy mà anh ta không cảm thấy là người yêu mình đang gặp vấn đề nguy hiểm sao Theo bản năng anh ta hoàn toàn có thể gọi cho một giáo viên nào đó Để nhờ xem thử dùm Nhưng mà anh ta không có làm vậy Hai tiếng sau rồi mới tự mình chạy tới ký túc xá Rồi chạy đi tìm hiệu trưởng Liệu đây có phải là hành động cố tình tạo ra bằng chứng ngoại phạm hay không? Rất có thể quân vũ hoàn toàn biết là Hoàng tĩnh đã chết trước đó. Và nếu anh ta đã biết Hoàng tĩnh đã chết, và thật sự anh ta là một người vô tội, thì theo lẽ thường anh ta đã phải gọi cấp cứu ngay khi phát hiện rồi. Sao phải rời đi đến mấy tiếng mới quay trở lại xem như là không biết gì? Các nhà phân tích cho rằng điều này có thể suy luận về mặt lý thuyết rằng Giang quân vũ rất có thể đã dựa vào cái khoảng thời gian trống ở giữa đó, hai tiếng đó để suy nghĩ cách thoát tội, thậm chí là có thể nhờ gia đình hoặc là ai đó giúp đỡ và hướng dẫn. Tiếp theo là dấu vết ở phần khoeo phía sau đầu gối và vấn đề khỏa thân của Hoàng tỉnh. Cô ấy đã không muốn quan hệ, muốn để dành cho ngày cưới. Hai người chỉ âu yếm vuốt ve Có cần cởi luôn đồ lót hay không? Trong tình thế không muốn đi quá giới hạn mà cởi luôn đồ lót thì khó mà dừng lại giữa chân lắm. Nên người ta suy đoán là Giang Quân Vũ chính là người đã cố gắng cởi hết đồ của Hoàng Tĩnh đã diễn ra một cuộc giằng co tạo ra những vết bầm và hành động cố gắng tách hai chân của Hoàng Tĩnh ra đã tạo ra những dấu vết ở vùng khoeo sau hai đầu gối. Nói tiếp, theo lời khai sau đó là hai người cùng ngủ. Thời tiết tháng 2 ở tương đạm rất là lạnh. Ngủ khỏa thân như vậy, nguyên một đêm là không hợp lý. Vì vậy rất có thể, thời điểm xảy ra đòi hỏi và dằn co là khoảng 5 giờ sáng và hoàng tỉnh đã chết ngay sau đó. Giang quân Vũ khi phát hiện sự hoảng loạn và hèn nhát, hắn đã lập tức rời khỏi hiện trường. Tiếp theo. Một vấn đề mấu chốt để vụ án này trở nên mịt mờ chính là những kết quả khác nhau của pháp y. Pháp y của cảnh sát kết luận một đằng, pháp y của gia đình nạn nhân yêu cầu khám nghiệm thì lại kết luận một nẻo. Rồi đến lúc then chốt, xác định chết do bệnh lý hay là chết do vấn đề khác thì cái mẫu vật quan trọng nhất của nạn nhân là tim lại bị tiêu quỷ, mà không ai chịu trách nhiệm hết. Không khỏi khiến cho người ta suy nghĩ là Có vấn đề gì về thế lực hay tiền bạc ngay từ đầu của vụ án này hay không? Để cuối cùng, tòa án đưa ra một phán quyết hiếm gặp như vậy. Bình thường một là giết người, hai là không, ba là ngộ sát, hay ít nhất cũng là lỗi vô ý gây hậu quả nghiêm trọng là chết người. Không, không có cái nào hết. Mà là chịu 50% trách nhiệm về cái chết của nạn nhân và chỉ bồi thường dân sự thôi. Xử lý như một vụ tai nạn Mà một nửa lỗi thuộc về người chết Vụ án này nó kết thúc Gia đình của Hoàng tỉnh Cuối cùng cũng không đạt được kết quả mong muốn Tuy nhiên cái vụ án này Nó là một trong những tác nhân Đã làm thay đổi những điểm quan trọng Trong hệ thống chứng thực tư pháp Của Trung Quốc sau này luôn các bạn Từ 2005 Thì luật Trung Quốc đã thay đổi Họ thống nhất về mặt quản lý Các cơ quan quản lý Giám định tư pháp Đơn cử đây là pháp y Là không để cho cái chuyện mà Cảnh sát cũng có pháp y riêng Viện kiểm sát cũng có pháp y riêng Tòa án cũng có pháp y riêng Nó sẽ xảy ra cái trường hợp như vụ án này Và vụ án của liên lệ lệ Có nhiều cái kết quả trái ngược nhau Nhưng mà bên nào cũng cho rằng Bên mình là đúng rồi nghiêng về bên mình Của cảnh sát dĩ nhiên Cảnh sát sẽ nói là phòng pháp y tôi mới là chuẩn Đúng hướng điều tra Rồi của tòa án, tòa án nói không Pháp y của bên này nó khám nghiệm ra cái khác rất là khó rất là nhiều kết quả cho cùng một vụ việc trung quốc họ muốn tiến tới là việc ai nấy làm ai điều tra thì tập trung điều tra đi ai giám định thì giám định ai xử án thì tập trung xử án tránh cái việc mà xài hàng của mình để làm ảnh hưởng tới kết quả ai làm việc nấy chứng thực tư pháp phải được độc lập và khách quan thì mới có thể tiến tới công bằng trong công tác điều tra và xét xử được Ok, hai kỳ án ngày hôm nay cũng khá dài rồi Đến đây thôi Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những câu chuyện kỳ án tiếp theo à, Các bạn có ý kiến gì thì nhớ comment bên dưới cho mình biết ha Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt Và xin hẹn gặp lại